chiếc xe jeep chạy trên đường phát ra tiếng to như sấm, Cao Đông ngồi ghế bên, Hơi Man không ngừng bốc lên. Vừa nãy khi Từ Xuân Nhãn đưa án ra xe, nhân lúc không ai chú ý thì Cao Đông đã cố ý cà khảo vào vú đối phương, làm cho Từ Xuân Nhãn trừng mắt nhìn đầy oán trách, trong lòng hắn không khỏi nóng lên. Viên ca lái xe rất ổn, Cao Đông ướt ngớn người rồi nói. "Chị Dâu làm việc ở đâu vậy?" "Bệnh viện huyện" Viên Trân Dũng khi uống điều cũng không nói nhiều Điều này làm Cao Đông khá hài lòng Một cơ quan tốt Chỉ làm bác sĩ hay y tá vậy? Y tá Cơ quan tốt gì chứ Chỉ làm kiếm miếng cơm mà thôi Viên Trân Dũng nói cười ý rất hài lòng về vợ mình Hà hà y tá sẽ chăm sóc tốt cho anh Cao Đông cũng cười nói Gió từ khách hợp tiến vào vù vù Cao Đông nói tiếp buổi ăn này đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn thu hoạch không ít đồn dự định mua một chiếc xe cảnh sát trưởng an ngoài ra còn định trang bị cho mỗi cảnh sát một máy nhắn tin hả ba người ngồi ghế sau đều kêu lên mà nhắn tin là đồ đắt tiền bây giờ nhiều cán bộ tập trung ở trên công an huyện còn chưa được trang bị cả đồng nói như vậy làm đám người hạ Hùng hải rất vui sếp cao có hơi nổi không hạ Hùng hải sau khi nôn xong thì cũng đã tỉnh hơn nhiều Ờ nhất định sẽ có người nói này nói kia Nhưng không sao mà Tôi sẽ báo cáo với xếp loan và xếp Ngưu Đây là những thứ cần thiết cho công việc Không phải chiếu độ phúc lợi Bọn họ dù muốn nói cũng không nói được gì Nghe nói đồn công an nội thành Và phòng trị an cũng muốn mua xe Làm hình xưa nói một câu Ờ cho nên tôi muốn tranh thủ Cùng báo cáo lên công an huyện với bọn họ Sau khi được phê duyệt thì lập tức Lên sở công an lấy xe Cao đồng tự tin nói co xe mới thì mọi người ra ngoài khoa cũng có tinh thần hơn. Trần Quốc Cương nhìn Cao Đồng đầy hâm mộ. người này chỉ hơn bình có hai tuổi mà được chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu, hơn nữa chỉ trong một tháng đã tạo thành tiến lớn như vậy. mà sau khi bình từ cục công an xuống có người nói Cao Đồng không đơn giản, tương lai rất lớn. mọi người cùng nhau làm tốt công việc. đến cuối năm tôi còn định tới đảng ủy khu tranh thủ chút chính sách để đảng ủy khu cấp tiền thưởng cho chúng ta nhiều hơn. Chúng ta ở nông thôn thì phải được thưởng nhiều mới được, nếu không ai muốn xuống xã chứ. Sếp cao, anh nói đúng suy nghĩ trong lòng chúng tôi, dựa vào điều gì mà chế độ đãi ngộ ở đồn công an đô thành và chỗ chúng ta khác nhau? bọn nọ bước một bước là có thể về nhà, chúng ta đi xe gần tiếng mới có thể về nhà, tiền xe còn phải tự trả. Hạ hung ải rất buồn bực mà nói. Ừ, khác nhau giữa xã và đô thành không phải trong thời gian ngắn xóa được. Chúng ta chỉ có thể cố gắng giải quyết chuyện của mình mà thôi. Cao Đông thở ra một hơi điệu. Muốn để con ngựa chạy thì phải cho nó ăn no cỏ. Yên tâm, tôi không để mọi người bất bảo vô ích. Cao Đông nói là mọi người trên xe cảm động. Anh cũng cảm thấy Cao Đông mặc dù còn trẻ nhưng năng lực nghiệp vụ xuất sắc. Đồng thời còn biết lo cho người khác. Bảo sao Cao Đông này có thể lên làm phó trường đồn. Ngay cả hai người Lam Minh Sơn và Hạ hung Hải đều cảm thấy Cao Đông bây giờ mới thực sự như trường đồn. Xe jeep đưa mọi người về đồn, cả đồng thêm bình hơi nhiều hơi điều nên bảo bí chí kiên lái xe đưa mình về nhà. Cả đồng về nhà đổi quần áo mà thấy hơi buồn chán. Hắn nhớ hôm nay là thứ sáu, câu lạc bộ nhảy của nhà máy có mở cửa. Hắn đang chuẩn bị đi xem thì thấy phòng tự toàn tìm tới. "Ồ, oh, hôm nay đẹp trai quá nhỉ?" Phòng tự toàn mặc bộ đồ mới, quần jean rải ra. "Đi đến sàn nhảy à?" "Ồ." Oh, Cao Đông hôm nay ông uống rượu à? Phong tử toàn vừa nhìn thì biết hôm nay Cao Đông uống không ít Biết sao được Đấu rượu với hùng nhân quý Hơn nữa Khang Quang Vinh cũng tới nên phải uống tới cùng Cao Đông khát nên cầm cả ấm nước mà ngửa cổ uống Hả? Hùng nhân quý? Khang Quang Vinh? Phong tử toàn lắp bắp nhắc lại rồi tỉnh ra mà nói Ồ là đồn công an phá được hai vụ án lưu manh sàm sỡ nữ công nhân hả? Ờ không nói linh tinh nữa Đi sàn nhảy thôi Hôm nay tôi muốn tìm người nhảy Cao Đông nói Sàn nhảy vẫn náo nhiệt như trước Cao Đông đi vào Thì mới thấy thân phận của mình bây giờ Không thích hợp xuất hiện ở đây Mặc dù hầu hết nữ công nhân không nhận ra hắn Nhưng nhiều con cái nhà máy biết thân phận của hắn Ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút kỳ quái Cũng có nhiều người bàn tán Xem ra tôi không đến đây được nữa rồi Cao Đông có chút nuôi tiếc Chui vào một góc Nhưng vẫn có người nhìn tới Ai nói không được, nhà máy ta có không ít người làm ăn ở giang miếu, sự tích của ông đã sớm truyền khắp nhà máy. Phong tử toàn có chút đắc ý mà nói. Ngay cả bọn tôi cũng thâm lây. Bởi sau này tôi sao làm ăn được ở nhà máy này? Làm ăn, cào đồng, ông định làm gì ở nhà máy? Muốn gái thì tôi dám nói, chỉ cần đông thảo ra thì cửa nhà ông chắc bị tranh nhau đến bỡ ra, sợ ông không dám thôi. Phong tử toàn chiêu chọc. Ông đừng nói tôi thành cái háo sắc như vậy chứ Tôi đến bây giờ còn chưa cầm tay Khổng Nguyệt đó Cao đồng mượn men rượu mà nói dối Đúng Chuyện của ông và Khổng Nguyệt là như thế nào Đến mức nào rồi Phong thủ toàn rất chú ý tới việc này Sau Tết mà không thấy ông và Khổng Nguyệt ở bên nhau Không biết Tôi cũng không biết quan hệ của mình và cô ấy là như thế nào Cao đồng nói tránh đi Bây giờ quan hệ của hắn và Khổng Nguyệt Không nóng cũng không lạnh, Nhất là sau Tết Càng thêm xa cách Cao đồng phát hiện mình đã nghĩ ra Càng theo mạnh thì không tự càng cẩn thận Nếu hắn tình táo một chút Có lẽ còn có hiệu quả hơn Không Nguyệt tới kìa Chỉ có mình cô ấy Mắt phòng tử toàn rất tinh Vừa nói vừa vẫy tay Khổng Nguyệt Khổng Nguyệt cũng phát hiện ra hai người Liền đi tới Khổng Nguyệt nhảm một điệu chứ Cao đồng không hề do dự đưa tay cầm tay Khổng Nguyệt Bị Cao Đồng kéo đi Khổng Nguyệt đi theo Cao Đông mà nhảy Hai người đã lâu không tiếp xúc gần như vậy. Có lẽ sau chuyện lần đó thì hai người vào giai đoạn trên tranh lạnh, cả Đống cũng không tìm Không Nguyệt, Không Nguyệt cũng cố giữ. Trong quá cao đống hôm nay uống rượu nên bắt đầu làm loạn, điều này làm Không Nguyệt có chút thần trí bồn lo lắng. Không Nguyệt có thể nghe trong bộ điệu từ người Cao Đống truyền tới, mà tay của hắn sau lưng cũng đang vuốt ve cơ thể cô, từ trên xuống dưới, độ từ dưới lên trên, nhất là nó còn dừng ngay ở chỗ dây áo lót của cô, thi thoảng còn khẽ kéo nó lên qua chiếc áo nghe tách một tiếng. Chỗ này giống như hội con học ở cấp hai, cao đồng đã chiều cô, đều này làm Khả Nguyệt rất xấu hổ. Chân gái di chuyển đến nơi tối, đây là thiên đường của các đôi yêu nhau, hơn 10 đôi yêu nhau đang dựa sát vào nhau, bước theo điệu nhảy. Cao đồng thậm chí có thể thấy có người đưa tay vào áo bạn gái, chẳng qua cũng làm khá kinh đáo. Nhảy xong, hai người quyết định đi dạo quanh khu quân viên của công ty, một nơi khá túc tâm, hai người bắt đầu cuốn lấy nhau, đằng lúc cao chào chứ làm được gì nhưng lại bị phá đám bởi một tiếng kêu tách, cả đông đứng đi xem là ai nhưng Khổng Nguyệt không muốn cho đi, kết cục cảm xúc tụt xuống, hai người quay trở lại. Hắn có chút nỗi tiếc thở dài một tiếng, trực giác nói cho hắn biết, người kia có lẽ đi trộm phế liệu của nhà máy. Ở đây nhà máy không trông chừng chặt chẽ, trông ngoài cứ kết ném ra vài thứ là rất dễ. Lúc này, phòng tự toàn đang canh quần trước cửa đợi Cao Đông, thấy hai người Cao Đông và Khổng Nguyệt đi tới, phong tử toàn cười cười thần bí làm khẩu nguyệt xấu hổ, cụ chào hai người rồi vội vàng rời đi. được rồi chứ ông? phong tử toàn nói mà mặt trông khá bị ội. ông hỏi gì? hà hà, được đó, cao đông, ông coi như đã xử lý xong, tôi vẫn lo thằng đanh khanh đẹp biêu làm gì được khẩu nguyệt thiên uy, bây giờ thì yên tâm rồi. trong mắt phong tử toàn lộ ra một tia nuối tiếc. đúng rồi, ông bây giờ đã bán cổ phiếu đi. Tiền đó ông định làm gì? Sớm biết như vậy thì tôi dù bán máu cũng phải kiếm thêm vài nghìn. Chỉ vài tháng đã tăng nhiều như vậy. Việc đó tìm đâu ra? Ông nói còn cơ hội như vậy nữa không? Nhắc đến cổ phiếu là mắt phong tử toàn sáng được lên. Cả đồng lắc đầu nói. Bây giờ sợ rằng không có việc tốt như vậy. Nửa năm nữa rồi tính tiếp. phong tử toàn thở dài. Mẹ nó nghĩ đến kiếm tiền dễ như vậy thì tôi cũng chán việc bây giờ. Cả ngày làm mệt chết mà chỉ được có hơn 200 tệ một tháng. Có nghĩa gì đâu. Cả đồng nghĩ đến điều gì đó rồi nói. Ông cũng không nên cần công việc này làm gì. Bên ngoài có rất nhiều cơ hội. Sao cứ phải chịu khổ buộc mình ở đây. Tôi đề nghị ông ra ngoài đến Quảng Đông Thượng Hải để mở động tầm mắt. Ông bảo tôi bỏ việc ư. Nếu thực sự làm như vậy thì phòng thử toàn có chút do dự Cả đồng rất buồn bực. Ông lãi được hơn ngàn Tương đương ông vất vả làm hơn 10 năm ở nhà máy Chẳng lẽ không dám ra ngoài thử một lần Bây giờ làm gì chẳng kiếm được tiền Ông không đi thì sao biết được Cũng đúng Tôi suy nghĩ một chút rồi bàn với nhà xem sao Chẳng qua đến Quảng Đông Thượng Hải Để tìm hiểu còn được Nếu muốn kiếm tiền thì có lẽ vẫn ở khu vực này mà thôi Cao đồng gật đầu Hắn muốn là để phong tử toàn ra ngoài xem cho biết Cũng không phải bảo phong tử toàn ra ngoài mà làm ăn Với tình hình của phòng tử toàn bây giờ thì Kỹ thuật không có Buồn kiếm ăn thì chỉ có thể tìm mấy cơ hội thật tốt Ờ tôi nghe nói bên Thổ Năng Có một nhà máy gạch không kinh doanh nữa Bên nhà giam số 2 của tỉnh Đang muốn chọn làm điểm cải tạo lao động Chuẩn bị đề bên ngoài nhận thầu Nếu ông dám thử thì tôi có thể làm trung gian cho Cao Đông nói Nhà máy gạch Tôi có lẽ là chưa từng tiếp xúc bao giờ Hai mắt phòng tử toàn sáng lên khuất chốc đôi lại u ám. Cảo Đồng khẽ hừ một tiếng. "Có ai biết tất cả thứ nhỏ không? Chừng duyên giờ không phải đang vui tràng mắt mái ở bãi cát sao? Chỉ cần kinh doanh hợp pháp thì không sợ làm tốt hay không tốt, vấn đề chủ yếu chỉ có một đó là nguồn tiêu thụ. Tôi có thể liên hệ giúp ông một hai nơi, nhưng sau này thì tự ông phải mở rộng thị trường." Phong tự toàn cắn răng hỏi, "Thứ nhận thầu phải nộp là bao nhiêu?" Cao Đông lo nghĩ nói, cụ thể thì cũng không rõ ràng lắm, nhưng ước chừng có thể là từ 30 đến 50 ngàn, nhưng nếu nhà máy gạch kinh doanh tốt thì một năm kiếm đến trăm ngàn cũng không có vấn đề gì, khấu trừ đi chi phí thầu thì cũng có thể đút túi vài chục ngàn. Đây là một cơ hội, một cơ hội nhảy rời khỏi nhà máy, tôi vốn định để Đức Sơn đi thử một lần, nhưng tính tình nó quá bộp trộm, còn phải co sát một thời gian nữa, không bằng ông đi thử xem. Đây cũng là một tin tức mà cao đồng mới nhận được Vốn nhà máy gạch này là Điểm cải tạo lao động của nhà giam số 2 tỉnh Nhưng ngày trước trong quá trình lao động Đã để một phạm nhân chạy trốn Bên quản lý chạy giam tỉnh Truy cứu trách nhiệm Nên lãnh đạo chạy giam bị ảnh hưởng Vì thế không cho phép phạm nhân ra ngoài lao động nữa Do đó nhà máy gạch này bị bỏ hoang Ở khu vực cũng có vài người muốn nhận thầu Nhưng chạy giam lại không quá tin tưởng Nông dân bản địa Cho nên chuyện này cứ bỏ xuống như vậy Sau một hồi trầm mặc, toàn. Mới nói để dứt khoát Được lần này bất cứ ra nào Thì ông đây cũng sẽ ra ngoài vật lộn một phen. Cùng lắm thì chịu lỗ một lần Mà sau thằng này sẽ tự mình ra ngoài lăn lộn Cao đồng Nếu không thì ông cùng tới tham gia với tôi Không có sự gia nhập của ông Thì trong lòng tôi không nỡ Cao đồng cười nhẹ một tiếng Ông tin tôi như vậy sao Đến lúc đó được tính sao Ừ, quyết định như vậy đi Lần này mà vượt qua thì chưa biết chừng tôi cũng có thể trở thành triệu phú. Phong tử toàn nhe răng nhắc miệng cười. Trong giây lát nhìn có chút dữ tợn. Cả đồng vỗ vai phong tử toàn bôm bộp. Hay tử toàn có đôi khi cơ hội là do chúng ta sáng tạo ra. Tôi thấy năng suất nhà máy dệt hiện nay cũng không còn như vài năm trước. Cứ theo đà này thì không đến vài năm nữa e là nhà máy sẽ đi vào ngõ cụt. Phong tử toàn không cho là đúng. Đâu có dễ như thế được Tốt dâu gì Nhà máy của chúng ta cũng là một nhà máy lớn của thành phố Ando, Chính quyền thành phố có thể bỏ mặc được sao Hừ Chính quyền có thể trung nằm tất cả mọi chuyện không Thời đại đang thay đổi chức năng của chính quyền cũng sẽ dần dần biến đổi Tất cả đều sẽ phát triển theo hướng thị trường làm chuẩn Cao đồng lắc đầu Trong ngành công nghiệp nhẹ thì Cuộc thối dân tiến là một đạn xu thế Nhưng hiện giờ thì còn chưa đó đẳng Tuy vậy theo sự mở cửa của cải cách ngay càng lớn thì loại sản phẩm của kinh tế có kế hoạch này đã không còn thích ứng được với tình thế. Đương nhiên bây giờ nói điều này còn hơi sớm. Không nói tiếp việc này nữa. Cứ duy xét chuyện của mình là được. Cả đồng biết có một số việc cần phải đen sát từ khi còn nóng. Sáng sớm ngày hôm sau liền dẫn tiết bích cầm đến thằng nhà máy dệt. Mọi chuyện làm hết sức thuận lợi. Sau một tiếng đã lấy được thiêu chi tiền mặt từ phòng tài vụ nhà máy sau khi cảm ơn hùng nhân quý dòng, cao đông liền mừng khắp khởi quay về đội công an. bên chấn rằng biểu kia cũng đã đàm phán xong rồi, số tiền hai ngàn bất cứ lúc nào cũng có, có. bên đại quan khẩu thì cũng đã kết nối xong với lý vĩnh thiện và tàu vận toàn rồi. mười ngàn là một con số mà gia đại quan khẩu cũng có thể chấp nhận. chỗ còn lại thì dành cho ba xã có kinh tế tương đối lạc hậu. bên thổ lăng thì cao đông tự tin không có vấn đề gì. Nhiều khi không dám nói Nhưng 8 ngàn đồng không phải là một vấn đề lớn Duy chỉ có Hắc Thạch và Bảo Long Là hai xã mà hắn không đám chắc được bao nhiêu phần Dù sao kinh tế Hai xã này còn kém xa Giang Miếu và Đại quan Cậu Cũng may xã Hắc Thạch Còn có chút giao tình Nhưng bên xã Bảo Long thì lại chưa qua lại nhiều Lô Tiểu Dũng Tới phòng làm việc của tôi ngay Cả đồng nghĩ một lúc rồi gọi Lô Tiểu Dũng bên nhóm dự bị Có nhà ở xã Bảo Long tới Xếp Cao có chuyện gì vậy Cả đồng vừa nhậm mệnh thì cách xương hô của đám dự bị Cũng đổi từ Cao Ca sang Xếp Cao Ờ Bên Bảo Long kia tôi không quen thuộc mấy Cậu có quen bí thư Ngô và Chủ tịch Bưu hay không? Cả đồng cũng không nói lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề Hà hà tôi là người Bảo Long mà Xếp Cao Sao lại không quen chứ? Lôi Tiểu Dũng là dự bị trẻ tuổi nhất Nhưng cũng đã có vài năm phục vụ trong quân ngũ trở về Ồ Vậy cậu giới thiệu về bọn họ một chút Cậu cũng biết Giờ Đồn đang muốn mua xe Nên muốn tìm sự ủng hộ của các xã Thị trấn một chút Cậu đồng biết ngay cả Hạ Hồng Hải Vốn là cảnh sát nhân dân trú thể xã Nhưng không có nhiều cơ hội giao tiếp với lãnh đạo chủ yếu trên xã Nhất là khi nói đến tiền Mà không được lãnh đạo chủ yếu đảng chính quyền tỏ thái độ thì đúng là mơ tưởng Xếp cao Chủ tịch Bưu là người mới lên Lại là nữ Nên lời nói không quan trọng Quan Bí thư Ngô mặc dù là người đại quan khẩu nhưng đã công tác mười mấy năm ở Bảo Long, từ một chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình đến phó chủ tịch xã rồi lên đến chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Long do một mình người này định đoạt. Lô Tử Dũng nói chuyện cũng rất thẳng thắn. "Ồ, ý cậu là muốn tiền thì chỉ cần một mình Bí thư Ngô nói là được sao?" Cao Đông biết thông thường trong bộ xã chấn thì chủ tịch là người quản tài chính cùng các sự vụ hành chính bên trong, còn quyền nhân sự và các sự vụ trọng đại thì bí thư đảng ủy có quyền quyết định. Đúng thế, hiện giờ chủ tịch Viu còn không dám bật bí thư Ngô. Lô Tiểu Dũng mỉm cười thân bí. Chẳng qua nghe nói chủ tịch Viu có người ở bên trên chờ một hai năm nữa thì sẽ rất khó nói. Bên trên có người, đối với một nửa cán bộ mà nói thì bên trên có người mạng hàm gạo phong phú. Làn lộn ở xã Trấn hơn nửa năm trời Nên Cao đồng đã không còn là chim non đời tổ nương. Hương trình những thinh toán rất xa của hắn Sinh ra thay đổi rất lớn Người phụ nữ vương hệ hương này Nghe nói tuổi không lớn Mới hơn 30 Có thể leo lên chức chủ tịch xã Cũng đủ khiến người khác nghĩ ngợi miên man Chẳng qua đây không phải là điều Cao đồng muốn suy xét lúc này Ít nói linh tinh đi Nói chứng sự Tôi và Bí Tư Ngô không quen Nếu muốn hắn bán tim máu Thì cậu thấy nên làm như thế nào mới thích hợp Cát Đồng cũng muốn xem có thể đi được con đường tắt nào không, muốn nhanh chóng tạo lập uy tín ở Từng Giã Trấn, không bàn nào chuyện dễ dàng gì, nếu có cơ hội thì phải xử lý giống như bên Đại Quan khẩu mà răng miếu mới được. Cát Đồng cũng không để lời của Lô Tiểu Dũng trong lòng, một đứa cán bộ thì bao giờ cũng bị tin đồn quấn quanh, sau mỗi lần lên chức, sau khi đi báo phòng các lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã thì chủ tịch huyện đều vắng mặt ở Giã, đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy xung quanh xã Trấn. Vì nữ chủ tịch này có thanh danh gì? Tính cách bí tư ngộ khá bảo thủ Cũng không có ham thích gì Không đánh bài, không hư thuận lá Không uống rượu không dễ tiếp xúc Lô Tiểu Dũng gãi gãi đầu nói Cả đồng díu mày Ồ, vậy người này không có sở thích nào sao? Lô Tiểu Dũng mỉm cười Thực sự chưa từng nghe nói người này có ham thích gì À, ngoại trừ chơi cờ nếu để tính thì đây cũng coi là sở thích chơi cờ cả đồng không biết nên khóc hay cười mình tuy rằng cũng ham chơi cờ nhưng cũng không thể vì muốn đối phương ủng hộ tài chính cho đội công an mà phải đi bồi tiếp đối phương mấy văn cờ đó chứ nếu mà có thể dùng thì mình cũng không ngại vâng chẳng còn gì khác chẳng qua dường như người này và bí thư long bên đại quân cầu khá thân thiết lôi tiểu dũng đột nhiên nhớ tới gì đó Là Long Hòa Bình Cao Đông vui mừng Hiện nay quan hệ giữa mình với Long Hòa Bình khá tốt Sau khi sự kiện Trịnh Dị Lai được giải quyết Thì mỗi lần Cao Đông tới Đại Quan Cầu Đều tới văn phòng của án ngồi một chút Quan hệ giữa hai người cũng nhanh chóng trở nên thân quen Cao Đông nhanh chóng gọi điện thoại cho Long Hòa Bình Trước sau Tết âm lịch Thư đồ này bắt đầu trở thành cơn sốt Của các lãnh đạo xã, chấn Đầu tiên là các bí thư Chủ tịch xã đều tìm kiếm điện thoại Panasonic Đời mới nhất sau đó, đám phó cũng đã phối hợp tìm loại máy Motorola. Long Hòa Bình nhanh chóng ngay điện thoại, Cao Đông nói ý đồ của mình một cách ngắn gọn. Long Hòa Bình lập tức đáp ứng giúp Cao Đông tạo quan hệ với Ngô Thiên Thành. Nghĩ tới chuyện này, Cao Đông mới lại nhớ rằng mình đã hứa hẹn với Kha Quang Vinh nên liền gọi điện thoại cho Thái Chính Dương. khi Cao Đông gọi điện thoại đến thì Thái Chính Dương đang sửa sang quần áo ngồi ngay hai lãnh đạo cục giao thông từ báo cáo đầu năm về tổng kết kế hoạch kiến thiết giao thông thành phố Ando cùng với quy mô đại khái lượng vốn cần đầu tư trong khoảng thời gian này tâm trạng của thái Trinh dương rất tốt trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân được tổ chức thường xuyên đầu năm theo như lời đồn thì trợ lý thị trưởng trở thành phó thị trưởng thay đổi bất ngờ này khiến hắn vui sướng ngất ngây tuy tự tin rằng sang năm mình có thể từ trợ lý thị trưởng trở thành phó thị trưởng nhưng dù sao cũng cần có thời gian một năm nữa mà thời gian này cực kỳ trọng yếu đối với việc leo lên vị trí này của hắn. Lúc trước hắn vẫn không biết vì sao vị trí của mình đột nhiên phát sinh biến hóa mà ngay cả Lưu Đạo Nguyên cũng không đoán nguyên nhân do bên trong. Trước đó lâu trong một dịp ngẫu nhiên khi lãnh đạo chủ yếu trên tuyền phát biểu trong hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh đề xuất phân công lãnh đạo chuyên nghiệp công nghiệp và tài chính cần phải điều tra nhiều học tập nhiều phân tích nhiều nghiên cứu nhiều phải phân tích đó được các vấn đề còn tồn tại trong sự phát triển kinh tế cũng như căn cứ tình hình thực tế các nơi để đề xuất các ý kiến giải quyết thiết thực khả thi trong lời phát biểu lãnh đạo tỉnh còn chỉ đích danh mình để khát người lúc đó thái chăng mới long toang biết được toàn cục câu chuyện trong đó trong dịp tết âm lịch hắn có viết một bài kinh tế hiện nay tồn tại hiện tượng đầu tư bù quá và kinh tế quá nóng cùng một bài khác cảnh giác thể chế lĩnh vực tài chính xuất hiện vấn đề mới cả hai bài được chưa ra đăng tải trên nhật báo kinh tế và thời báo kinh tế hai bài này đều nhận được sự chú ý của lãnh đạo quốc gia chủ quản kinh tế còn thoáng một tổ điều tra đi tới các nơi trước để tiến hành điều tra nghiên cứu hai bài báo này đều là nhờ có cao đông gợi ý nên thái trinh Dương mới thu thập được tài liệu mang tính tiêu điểm để viết thành số liệu và tài liệu liệt kê tuy rằng không nhất định chính xác hoàn toàn nhưng nếu nhìn giới hạn lại hay nhìn thoáng qua thì một bí tiêu huyện ủy có thể có cứu ra chính trị nhạy cảm và sáng suốt như thế thì khó trách lãnh đạo quốc gia hữu quan khen ngợi. Vị trí trợ lý thị trưởng vốn được xác định trở thành phó thị trưởng để trợ giúp thị trưởng nắm vững một vài công tác chuyên biệt, thế nay biến thành phân công quản lý công nghiệp, công tác giao thông. Sự chênh lệch này có thể thấy rõ rằng Thạch Trưng Dương rất cảm kích Cao Đông và càng lúc càng thể hướng thú với tên này. Hắn càng ngày càng cảm thấy Cao Đông nhún mình làm một phó trưởng đồn công an thực sự là quá khó tin. Mà cái vị trí này lại cũng mới được đề mạc chưa đầy 2 tháng Cao Đông điện thoại đến vừa kéo để Thái Trinh Dương có cơ hội bỏ giờ báo cáo lãnh đạo cục giao thông Chờ đã Sau khi nghe thấy giọng của Cao Đông, Thái Trinh Dương đứng lên nói Như vậy đi, lão đường, 2 ngày nữa tôi sẽ đến chỗ các anh tiến hành điều tra nghiên cứu Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tham khảo kế hoạch kiến thiết giao thông thành phố Ando năm nay Bí thư thị ủy và thị trưởng Nguyên Thịnh Đã chú ý tới việc kiến thiết giao thông Của thành phố chúng ta Tôi hy vọng các anh có thể nhanh chóng đưa ra được Một kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ và khả thi Vâng đại khái thì khi nào Phó thị trưởng Thái đến cục giao thông chúng tôi Điều tra nghiên cứu Đường hiên Đình Cục trưởng cục giao thông thành phố Ando Nghe thấy vị phó thị trưởng mới nhậm chức này Có vẻ không hài lòng về bài báo cáo của mình Thì trong lòng có phần khẩn trương Nghe nói vị phó thị trưởng mới này Được lãnh đạo cao tầng coi trọng Lần đầu tiên tôi báo cáo không đạt được Mục đích như mong muốn Xem ra cửa ải đầu tiên này khó mà qua đổi Tôi sẽ bảo trưởng ban thư ký Trần Thông chi cho các anh trước Thái Trinh Dương gật gật đầu Bước ra ngoài cửa văn phòng Thái Trinh Dương Đừng hiên đình liền nói với Lão Hà trợ thủ của mình Lão Hà Chúng ta phải về họp ngay lập tức Xem ra phó thị trưởng Thái không hài lòng lắm Về bản quy hoạch năm nay của cục giao thông chúng ta chúng ta phải cân nhắc mấy lời phó thị trưởng thái vừa mới nói, tranh thủ đưa ra phương án sửa chữa nhanh chóng. Hmm, vị phó thị trưởng thái này không phải là người dễ lừa gạt, kiến thức giao thông huyện Hoa Dương trong 2 năm nay đã dẫn trước các huyện khác khá xa. Lúc ấy vị phó thị trưởng thái này cũng là người tích cực thúc đẩy, cục giao thông chúng ta phải tổ chức hội nghị ngay tại Hoa Dương. giờ dường như vị phó thị trưởng thái này muốn chúng ta đem sức mạnh của Hoa Dương tới thành phố sắp tới chúng ta lại bận độn rồi. phó cục trưởng cục giao thông chủ quản kiến thiết nghiệp vụ Hà Tùng Bách cũng đã làm giao thông nhiều năm nên cũng không xa lạ Thái Chánh Dương. vậy cũng tốt, chỉ cần thành phố có thể xuất đồ tài chính là được. chúng ta đương nhiên sẵn lòng làm nhanh chóng. có ai mà không muốn giao thông an của chúng ta như một nước thăng mới chứ? đừng hín đỉnh nói. xếp đường Thái Chánh Dương đã tỉnh nếu trông cậy vào thành phố trích máu thì bên thị trường nguyên thịnh và phó thị trường kiều ba sẽ không thông qua đâu. hà tùng bách lắc đầu chắc chắn hắn có ý khác hoàng nguyên thịnh là thị trưởng thành phố an còn kiều ba là phó thị trưởng thường trực thị trường quản lý toàn diện phó thị trường thường trực quản lý tài chính và những chuyện liên quan tới tài chính tài chính thành phố an cũng không dư giả gì cho nên hà tùng bách mới nói là không thông qua được hai người hoàng kiều Thái Trinh Dường tiến hai người đường Hà Đi xong thì mới tiếp cuộc điện thoại của Cao Đông Tiểu Đông Rốt cuộc cậu cũng chịu gọi điện thoại cho tôi hả Hà hà Thái ca Không phải anh mới lên phó thị trường Thì rất bận sao Em không dám cuối đầy anh được Cao Đông cười nói trong điện thoại Sau vài lần tiếp xúc Cao Đông phát hiện mấy trinh hữu của lưu Trụ Quốc Đều rất cởi mở ngay thẳng Ít nhất là hắn cảm giác được như vậy Ngay cả mấy lão già như Hùng Trinh Lâm cũng thỉnh thoảng nói mấy lời hài hước khiến Cao Đông thay đổi hẳn cách nhìn. Ngay cả mấy người đó cũng dần dần không để ý tới sự chênh lệch địa vị và tuổi tác của bọn họ với Cao Đông nữa mà để Cao Đông gia nhập vào đám người này, nhất là Thái Tranh Dương thì lại càng liên tục tán thưởng Cao Đông. "Hừ, với giờ cậu không sợ quyết đời tôi sao?" Thái Tranh Dương cười mắng. "Đang ở răng miếng ngoài thành phố thế." Em đang ở đồn Sao có phải thái ca muốn mời em đi ăn bữa cơm Cả đồng nói với vẻ cợt nhả Gặp bậc em kém quá nên không đi đâu Giờ anh đã làm phó thị trưởng rồi Chứ không còn là bí thư huyện ủy nữa Bỏ đi bỏ đi Bút mồm mép với tôi đi Thực sự muốn mời cậu dùng cơm Nhưng sợ cậu lại ra sức khước từ. Thái tranh dương thấy thư ký đi vào Liên đăng nhậu bảo chờ một chút Cậu mà không có việc gì Thì sẽ không gọi điện thoại cho tôi Nói đi chuyện gì Hà hà, vẫn là thái ca hiểu em Biết con người của em theo chủ nghĩa công lợi Cao Đông cười đáp Có một chuyện phải phiền thái ca Anh chắc biết thành phố Ando có một nhà máy dệt Nhờ phúc của anh nên năm nay nhà máy dệt ủng hộ đồn công an em 30.000 Xem ra chúng ta có hy vọng đồ xe con rồi Ừ, thiếu tiền sao Có muốn tôi gọi điện thoại cho bên giang khẩu không? Biết đó mình vừa mới lên chức. Nhưng gọi cuộc điện thoại này thì không thích hợp cho lắm, nhưng Thái Trinh Dương vẫn phải nói ra. "Đừng đừng, trên thì em có thể gom góp, chỉ có điều giám đốc Khanh của nhà vệ dệt có nhắc tới anh với em, em thì giả bộ rất quen thuộc với anh, ái biết Khanh Quang Vinh kia lại như có lửa xung đối kéo em lên, em cũng đành kiên trì đáp ứng giúp hắn, hẹn anh cùng ăn một bữa cơm, Thái ca ý anh thế nào?" Cào Đồng chơ mặt nói. "Thằng ranh này" Đã đáp ứng người khác rồi Thì giờ còn hỏi tôi cái gì Thái Tránh Dương cười Ăn một bữa cơm cũng chẳng tính là cái gì Quân kỳ nhà máy diệt Ando cũng thuộc phạm vi mình quản lý Chẳng qua sắp tới tôi không có thời gian Không sao cả Chỉ cần thái ca đáp ứng là tốt rồi Khi nào anh có thời gian thì đi Cao Đông đồng ý Ừ được rồi Khi nào có thời gian tôi mời cậu ăn cơm được không Thái Tránh Dương cười trêu ghẹo qua điện thoại Hà hà, thái ca mà mời thì em sao dám không đến chứ Bất cứ lúc nào em cũng chờ thái ca gọi Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Cao Đông Thằng răng này miệng trơn như mỡ Được rồi, tôi còn có việc Khi nào lên thành phố mà rảnh thì tới chỗ tôi ngồi nhé. Điều đó thì đương nhiên còn chưa được chứng kiến văn phòng của anh mà Hôm nào lên thành phố làm việc thì nhất định em sẽ đến Cao Đông liên tục đáp ứng Hơn nữa cũng muốn nhờ thái ca một chút Thư ký của Thái Trinh Dương ngồi trên ghế sao đông nghe Thái Trinh Dương gọi điện thoại, hắn nghĩ mãi mà không ra là ai có thể nói với Phó Thị Trường Thái bằng cách dòng điệu như thế. Cực dưới ư, dường như rất thân thiết, họ hàng, hình như không giống, bạn bè, nghe có vẻ người này tuổi không lớn, hắn rất tò mò vì người bên đầu bên kia điện thoại. Phó Thị Trường Thái vừa rồi trưởng ban thư ký Trần gọi điện thoại tới thông báo chiều nay mời ngài tham gia hội nghị thường bộ ủy ban nhân dân thành phố, địa điểm là phòng hội nghị thứ hai tầng bốn. Thầy Thái Tranh Dương đặt điện thoại xuống Thư ký bụi vàng đứng dậy Biết rồi Thái Tranh Dương ngồi tại chỗ hồi tưởng lại Câu nói cuối cùng của Cao Đông Nhờ một chút, nhờ cái gì Hắn đất mong trường cuộc gặp này với Cao Đông Cao Đông để ý thấy Cảm xúc của đường cận Không được bình thường hoa hồng mình thẳng không thu được hiệu quả xứng đáng mà ngược lại nỗi sầu lo từ ánh mắt Khiến lòng Cao Đông không khỏi trầm xuống Làm sao vậy? Tiểu cần có chuyện gì xảy ra thế? Cả đồng hít một hơi để bình ổn cảm xúc Đông ca, bố mẹ em đã biết chuyện của chúng ta Đừng cần nói vẻ miễn cưỡng Không phải đã biết từ lâu rồi sao Cả đồng hỏi lại Hắn biết nàng không phải muốn biểu đạt ý này Em đã đáp ứng với bố mẹ rằng sẽ kết đứt quan lại với anh Nhưng bọn nọ đã phát hiện Đừng cần cúi đầu xuống Làm sao bọn họ lại phát hiện Phát hiện thì sao Cao đồng nói lạnh lùng Ngày hôm qua em nói dối không về được Bọn họ liền tới phân cục và phát hiện chúng ta Giọng đừng cần lê nhí Lại đầy buồn bã Hôm nay Cao đồng muốn tới văn phòng tỉnh Để nhắc chuyện xe mới Vì thế đã tới ăn đồ trước một ngày Theo thường lệ sẽ ở lại trong ký túc xá của phân cục Chờ đừng cần về Một đêm xuân sắc không cần phải nói Vậy mà không ngờ lại bị người đình trộm Ồ Cao đông ngẩn ra Vẫn định đêm nay ở lại thêm một đêm Rồi mai trở về Giờ xem ra không được rồi Bố mẹ em nói sao Mẹ em lại bị cao huyết áp Giờ nắng nằm trong bệnh viện Bố em cũng đang rất tức giận Ngay cả bác em, cậu em cũng đều tới Đừng cần khẽ nước nở Tâm trạng cao đông nặng chịu Nhưng vẫn ôm đường cần Từ từ nâng khuôn mặt đang đầy nước mắt của cô lên. bọn họ muốn tách chúng ta ra sao Vâng Bố em nói, nếu không muốn mẹ em tức chết thì phải chia tay ngay lập tức. Nếu còn nhìn thấy em và anh ở cùng một chỗ thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đừng cần nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Em định như thế nào? Lúc này, cả đồng phát hiện mình quá mức bình tĩnh. Hắn biết bố mẹ đương cần phản đối mình không phải chỉ vì công tác tại huyện Ngoại Thành mà trong suy nghĩ của bọn họ thì có lẽ một kẻ sụt thân từ một gia đình công nhân bình thường trong nhà máy dệt Thuộc viện ngoại thành như hắn thì không xứng với một cô gái xinh đẹp với công việc và điều kiện gia đình tốt như Đường Cẩn. Hắn đất muốn nói cho Đường Cẩn biết rằng mình muốn điều tới thành phố Ando dễ như trở bàn tay, thậm chí muốn vào chính quyền thành phố cũng không phải không thể, nhưng mà hắn không nói ra bởi vì thấy không cần thiết. Em nghĩ chúng ta hãy tạm thời tách ra, chờ sau khi bệnh mẹ em ổn định thì em sẽ từ từ đào thông tư tưởng mọi người trong gia đình em. Đừng cần lấy khăn tay của mình lau lau ngấn lệ, Cắn môi run run nói. Bọn họ đang ở bên đó. Cao Đồng vừa quay đầu lại thì thấy bốn người nam nữ trung niên đang đi về phía mình, trong lúc nhất thời hắn thấy tâm lạnh như băng. Xem ra mọi chuyện đã không còn cách nào thay đổi, cái gì mà tạm thời tách ra, cái gì mà đào thông tư tưởng, Cao Đồng đột nhiên nhớ tới mấy câu nói. Phụ nữ là một người biểu diễn nghệ thuật trời sinh Phụ nữ dễ thay lòng hơn con tắc kẻ hoa Đừng cần cũng như thế này sao Từ vẻ mặt kiêu căng của hai người Trong số bốn người này Thì Cao Đông có thể cảm nhận được Bọn họ là loại người quen đứng từ trên cao nhìn xuống Tuy đằng trong mắt Cao Đông Thì bọn họ chẳng đáng nhắc tới Cao Đông đây là bác cả Bác hai của em Còn đây là cô và chồng cô em Đừng cần cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại rồi giới thiệu Đây chính là Cao Đông Tiểu Cao Chúng ta có thể nói chuyện không Một người đàn ông nhò nhã Đeo một gọng kính vàng hỏi đầy lễ độ Bác cả đừng cần còn chưa nói hết Thì người phụ nữ trung niên đã cắt lời nàng Tiểu Cẩn Cháu hãy đi trước đi Mẹ cháu còn đang ở trong bệnh viện chờ cháu đó Chúng ta chỉ nói chuyện với Tiểu Cao một chút thôi Chẳng lẽ Ban ngày ban mặt mà cháu còn lo chúng ta sẽ làm gì đó sao Cả đồng liếc nhìn người phụ nữ trung niên Vênh váo hung hăng này Trông cũng khá xinh đẹp Quần áo cũng rất thời thượng, tướng mạo có vài phần giống đường cận Tiểu cận nghe lời đi Người đàn ông ít tuổi hơn một chút nhíu mày. Chẳng lẽ cháu thực sự muốn mẹ cháu tức chết phải không Cả đồng thở dài một hơi Đây là đang nói mình mà Xem ra mọi chuyện đều đã sắp đạt từ trước rồi Mình cần gì phải làm ác nhân chứ Ánh mắt mơ hồ của đường cận Dường như biến thành né tránh Cả đồng cũng không biết là do mình vẫn cảm quá mức Hay là thực sự như thế Nhớ tới đêm điên cuồng hôm qua Cả đồng cười khổ, ngu ngốc thật Mình thực sự không cảm nhận được gì cả Không ngờ vẫn nghĩ tới chuyện đó Hoặc là do mình suy nghĩ quá nhiều Cô vẫn yêu mình, chẳng qua là do áp lực gia đình bức bách Tiểu cận, em đi đi Anh sẽ nói chuyện với các cô chú của em một cách bình tĩnh Cả đồng thể hiện hết sức bình tĩnh Sự phẫn nộ và hậm mực lúc trước lập tức được thu lại Đúng vậy, Tiểu Cẩn Nhìn qua cũng biết Tiểu Cao là người thông tình đạt lý Chúng ta sẽ nói chuyện một cách êm đẹp Người đàn ông trung niên nho nhã liếc nhìn Đường Cẩn Đường Cẩn khó nhọc xoay người Nàng định nói gì đó Mùi mập máy nhưng cuối cùng lại không thốt ra được Đốt cuộc từ từ bước chân đi Ngài thử dài thêm một lần nữa Cả đông nhìn ra được nội tâm của Đường Cẩn Cũng đã thống khổ Nhưng một bước ra đi này Liệu có trở về được hay không Nàng có hiểu không Đường Cẩn Nói đi, cháu xin rửa tai lắng nghe." Sắc mặt Cao Đông lập tức trở nên u ám. "Tiểu Cao, tôi là bác cao của Đường Cẩn, đang công tác tại cục kinh doanh thuốc lá độc quyền của thành phố." Tuy lời nói đã hết sức khiêm tốn nhưng Cao Đông vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được cảm giác kiêu ngạo từ giọng nói của đối phương. "Cục kinh doanh thuốc lá độc quyền? Ôi, một ngành quản lý theo chiều dọc, một anh cả lúc đoạn ngành sản xuất đời sau khó tránh lại kiêu căng như vậy." Hân hạnh được gặp. Cao Đồng nói một cách thản nhiên, tự như không cần phải cúi mình khum núm nữa. Trên mặt người đàn ông trung niên thoáng hiện vẻ giận dỗi, nhưng đôi nhanh chóng giấu trong nụ cười. "Tiểu Cao, chắc vừa rồi tiểu cần cũng đã nói với cậu." "Nói gì cơ?" Cao Đồng đã vẻ kinh ngạc. Nét mặt của người đàn ông trung niên như cứng lại, có phần miễn cưỡng nói. "Chúng ta đều là người trưởng thành, cũng không cần phải tranh chấp vô vị." Mẹ của Tiều Cần cũng là chị gái của tôi Do vì chuyện của hai đứa mà Bệnh cao huyết áp lại phát tác Khiến phải vào viện Tôi nghĩ văn bố như cậu chắc chắn không muốn thấy chuyện như thế này phát sinh Cho nên tôi hy vọng cậu có thể suy xét Thận trọng ý nguyện của người làm cha mẹ Cháu thì cháu sẽ không làm phiền nữa Và lập tức đi ngay Về phần những người khác thì cháu nghĩ không có quyền can thiệp Vào chuyện của chúng cháu Cậu... Người đàn ông trung niên sơ mặt lại Cơn tức giận lập tức bùng lên Anh... Anh nói nhắm với loại người này làm gì? Người đàn ông ít tuổi hơn Tức giận nói Thằng kia Tao là bác khai của Đường cẩn Đang làm ở viện kiểm soát thành phố Nhà của chúng tao không chào đón loại người như mày Do đó mày đừng có mơ tưởng nữa Tiểu cần chỉ là không muốn mày mất mặt thôi Không ngờ mày còn muốn không biết điều như vậy Mày không chịu nghĩ lại xem Mày dựa vào cái gì mà đòi thành bạn trai của Đường Cẩn. Viện kiểm sát, ha ha, lại là một đơn vị rất giỏi ư? Nhất phụ lũng tiền cơ đấy. Có quyền thế ngang với chính quyền, chính phủ, sâu trong nội tâm cao đông lại càng khinh biệt. Viện kiểm sát, quá tốt, nhìn xem tôi là bạn trai của Đường Cẩn thì có vi phạm pháp luật hay không? Tôi có xứng hay không xứng với Đường Cẩn thì chỉ có cô ấy mới có quyền nhận xét, không tây phiên người ngoài xen bồm vào. Hai cô nói lạnh lùng khiến đối phương trợn trừng mắt. "Ôi, cái thằng này tại sao dám nói như thế? Có cái kiểu nói chuyện với trưởng bô như ngươi sao?" "Thật không? Tôi là người đức hạnh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, thực sự là ai nấy cô hơi chói tai sao?" Cao đông mỉm cười. "Thế nào, vừa này cũng muốn giăng huấn tôi à?" "Giữ có kịch nhạt trước mặt tôi." Trưng gương mặt chân đón của người phụ nữ chân đầy vẻ khinh thường. Tôi nói cho cậu biết, tôi là cô của đường cẩn làm bên ban tổ chức cán bộ thị ủy Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gọi điện thoại tới trưởng Ban Quách bên giang khẩu các cậu. Ôi, tôi sợ quá, sợ quá. Trưởng Ban Quách có thể khai trừ tôi khỏi đảng hay không? Tôi phạm vào tội lớn trong đôi lãnh đạo ban tổ chức cán bộ thị ủy Làm sao bây giờ? Làm không tốt thì trưởng Ban Quách cũng sẽ liên lụy mất chức. Nên làm gì bây giờ đây? Cao Đông đã vẻ đầy lo lắng và bất an, hai tay thao bản năng cứ xoắn cả lại với nhau, giống như Trương Lâm Tẩu lưu lo liên tục. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sau khi ngẩn ra một lúc, người phụ nữ kia tức giận đến đỏ bừng mặt, người cứ run run lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Cao Đông mà mãi không biết nên nói gì, không ai ngờ rằng bạn trai của Đường Cẩn lại là kẻ bại hoại như thế, không phải nói hắn là một phó trưởng đồn công an của một xã sao, tại sao lại như vậy? chàng trai dù gì thì chúng tôi cũng là cô bác của đường cẩn cậu làm như vậy không sợ quá đáng sao người đàn ông đứng ở bên cạnh chưa từng mở miệng nói chuyện đồng thời chưng mắt nhìn vợ của mình tôi là cao chỉ Minh, là chồng cô của đường cẩn xin hỏi chú ở đơn vị nào cả đồng liếc nhìn đối phương một cái rồi nói khá ôn hòa người này thoạt nhìn khá sắc sảo không giống kiểu bao đơm bị thịt như ba người kia ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cao trí minh nói một cách đúng mực hắn cảm giác chàng thanh niên này rất không tầm thường cho dù hắn có thể không cần ý hai người bác của đường cần nhưng làm một phó trưởng đồn vừa mới được đề bạt thì hắn chắc chắn hiểu rõ sức nặng ban tổ chức thị ủy vợ của mình thì cũng chỉ là một cán bộ bình thường của ban tổ chức thị ủy nhưng đối với một cảnh sát nhỏ ở xã huyện thì hắn làm phải có sức uy hiếp lớn mới đúng Nhưng tên này lại giống như không sợ chút nào mà ngược lại Còn châm chọc khiêu khích, xỉ nhục vợ mình Đây là do câu chú rửa chắc Hay là thực sự không để ý đến mọi chuyện Ôi, ban tổ chức thị ủy, ban tổ chức tỉnh ủy xong ra việc điều đồng cán bộ nhân sự ở cái tỉnh An Nguyên này Đều do vợ chồng các vị định đoạt gì Cả đồng liệt xéo đối phương Lần lên tỉnh này tôi đúng là được mở động tầm mắt Cao trì Minh có phần nổi giận Mình đã đủ khách khí mà không ngờ Cái tên này cứng bềm cũng không ăn Lại còn nói hết sức khiêu khích hắn cố gắng ngăn chặn cơn tức giận sắp sửa bùng nổ Phật tay ngăn người vợ như sắp nhảy dựng lên Tiểu Cao Chúng ta đều là những công dân trưởng thành Có đủ lý trí nói chuyện nghiêm trình được không? Được, đương nhiên được Cao đồng mỉm cười Tôi đang nóng lòng muốn nghe trưởng ban cao dạy bảo đây Nghe thấy Cao đồng gọi trưởng ban cao thì cao chí minh sủng hộ vô cùng ngay cả vị trí phó trưởng phòng mà mình còn hết sức phấn đấu mày từng là trưởng ban tổ chức huyện ủy răng khẩu chúng mày à tiểu cao cậu cũng có bố mẹ nên chắc cũng hiểu sự quan tâm và chờ mong của bậc làm cha làm mẹ với con cái có ai mà chẳng hy vọng con gái của mình có thể có một tương lai hạnh phúc mỹ mãn làm bố mẹ thì ai cũng muốn tốt cho con mình điều này tôi nghĩ chúng ta đều hiểu được cả đồng vẫn ung dung thành nhiên mặc cho đôi phương phát huy Đừng cần hiện đang ở phân cục thiên hà Cậu lại ở đồn công an huyện Giang Khẩu Hai nơi cách nhau gần trăm cây Hơn nữa đồn công an Giang Biếu các cậu Hình như còn cách huyện Thành Giang Khẩu hơn bốn chục cây Khoảng cách xa sụ như vậy Có thể đối với những người yêu nhau Thao thiết như cậu thì không phải trước ngại Nhưng sau thì sao Nếu hai đứa kết hôn sinh con thì sao Sự thật tan khốc sẽ đánh nát tất cả ảo tưởng tốt đẹp lúc trước của hai đứa Tình yêu cũng sẽ bị những việc nhỏ Vụn vặt của cuộc sống đục quét chỉ còn lại dấu vết khuét lổ. Tôi không hy vọng đến lúc đó, cả hai lại phải tới cục dân chính. Mong cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, hy vọng cậu có thể hiểu được ý của tôi. Cả đồng không thể không thừa nhận người này có tài ăn nói, nhất là khi miêu tả hiện thực tàn khốc thì rất xứng động. Đổi lại là người khác, có lẽ em cũng sẽ bị những lời này giao động. Hừ hừ, chỉ tức là lại gặp phải mình. Trường Ban Cao, những lời của ngài thì tôi có thể hiểu được. Nhà thơ và những bậc hiền chết Đều nói sinh mệnh càng quý Thì tình yêu càng cao cả Chẳng lẽ nói khoảng cách xa xôi Thì tàn khốc hơn so với mất đi sinh mệnh sao Nếu vậy các cuộc quân hôn Đều nên ly hôn sao Cả đồng lại nghe răng cười nói Tình lại đi trưởng ban cao Nếu đừng cần thực sự không muốn tiếp tục nữa Thì tôi sẽ rời đi mà không điêu kéo Các vị đều là những người ngoài cuộc hao tất bởi phí thời gian giải thích Tôi nghĩ không cần đâu Tiểu cao Đừng cần là không đành lòng làm tổn thương cậu Chẳng lẽ cậu cảm thấy Nó có thể vì cậu mà vứt bỏ bực sinh thành của nó sao Mà dù nó có thực sự Làm như vậy thì cậu có nỡ lòng không Đừng cần có thể an tâm bởi bên cậu không Cao Chi Minh nhìn trầm trầm cao đông Đều nói sức mạnh tình yêu Có thể vượt qua hết thảy, Nhưng cậu cảm thấy tình yêu của cậu vừa đừng cần Liệu có thể vượt qua được tất cả hay không Nếu không thể thì đây có thể coi là tình yêu không Mấy lời của Cao Chi Minh Đánh đúng trọng hiểm của Cao Đông Ưu thế tâm lý của hắn rút cuộc Đã xuất hiện một tuyệt nứt Đúng vậy thái độ của đừng cẩn mới là quan trọng nhất Nếu nàng không lùi bước Thì mọi việc không cần nhiều lời Mà bây giờ nàng rút lui Nàng vẫn hoàn toàn có thể không quan hệ công khai Thì bí mật thông tin phát triển như thế Chỉ một giây là có thể kết nối qua điện thoại Nhưng nàng không làm vậy mà dứt khoát Nói mình tạm thời không thể liên hệ tạm thời là bao lâu Một năm hay mười năm Hay là đến khi nàng yêu người khác thì mới thôi Hay là đây chỉ là một cách trốn tránh Lê lệ thậm chí là ám chỉ Để mình biết đó trong lòng rồi tự rời đi Cả đồng tự từ ngẩng lên Nhìn thằng đối phương Bộ mặt bởi vì vận vẹo mà trở nên có hơi dữ tợn Hồi lâu sau mới nói Không cần nhiều lời Nếu đừng cần thực sự không muốn mối tình này Vậy thì coi như không có gì Nói xong Cả đồng liền xoay người rời đi Chỉ còn lại mấy người đang ngơ ngác đứng tại chỗ Anh à, anh thật lợi hại, chỉ nói mấy câu mà có thể đuổi cái thằng không biết lớn bé này đi." Người phụ nữ kích động nói. "Biến đi, cô thì biết cái gì?" Cao Trình Minh cũng không rõ tại sao Nội Tâm mình đột nhiên lại tức giận như vậy, nhìn Cao Đông rời đi buồn bã thì y lại có một dự cảm khó hiểu, đây không phải là một kẻ trong ao, đừng cần mất đi mối tình này nhất định sẽ hối hận cả đời. Người phụ nữ và hai người kia cũng không biết vì sao Cao Trình Minh lại như vậy. Thậm chí ngay cả trao hỏi cũng không thèm nói một tiếng mà đã phẩy tay áo bỏ đi. mấy người chỉ thầm mắng trong lòng rằng cảo trương Minh bị thần kinh. Mà không có mục đích, cứ ngây ngây dại dại. Tuy rằng lý trí nhắc nhở sau này con đường của mình sẽ càng ngày càng sáng lạn. Căn bản không cần vì một người phụ nữ mà buồn như vậy. Nhưng tình cảm không phải là thứ mà lý trí có thể khống chế nhớ lại khi ở bên đường cẩn dưới anh trăng trong trường nhớ tới lần đầu tiên giặt tay đường cẩn nụ hôn đầu tiên những lần đầu tiên này khiến ngực hắn đau đớn giống như không thở nổi cô đôi khi hắn lại tự giễu để có vài lần sự trừng phạt dành cho mình vì đã quan hệ mập mờ với khổng nguyệt hay không tuy đang đường cẩn cũng không biết chuyện của mình với khổng nguyệt nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh sau khi mình mất đi đường cẩn thì mình sẽ làm gì đủ loại mộng mơ hy vọng lúc trước thì hôm nay đã biến thành cho tàn Đường Cần sẽ không quay lại Mặc dù là quay lại thì mình cũng vĩnh viễn Không tìm lại được tình yêu đã từng có Tình yêu đã đã đi mãi mãi Sự mật mát không phải là tình yêu với Đường cẩn Mà lòng tin về tình yêu Cả đồng cũng không biết sau này Mình còn có thể tin tưởng một tình yêu chân chính Có thể vượt qua được hết thảy sự thật hay không Bởi hắn lúc này thì mộng đẹp trước kia đã tan biến Mình đã lại ngã xuống trước hiện thực Nếu như mình nói cho bọn họ biết Mình có quan hệ mật thiết với phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Có mối quan hệ thân thiết với phó thị trưởng thành phố Andô Là anh em với phó cục trưởng thương trực cục công an thành phố Andô Thì không biết họ có thể đồng ý cho mình qua lại với đường cẩn hay không Đường cẩn có cùng nắm tay mình tới giả hay không Cao đồng lạnh lùng nghĩ Trước thì chắc chắn sẽ có Nói không chừng Có khi lại vội vàng vun vén trong mình vào đường cẩn, Nhưng vậy thì có nghĩa lý gì Sau này thì lại chưa chắc giờ khi gặp phong ba bao táp thì có thể chống cự không? Ngọc đẹp còn có tỵ vết, sự trong sáng đã xuất hiện một vài bóng ma vậy cưỡng cầu thì có ý nghĩa gì đâu? Ngay Cao Đông cũng không biết mình đang đi đến đâu và được bao lâu thì mà nhan tiếng chân người kêu ti ti âm thanh này khiến cho Cao Đông giật mình tỉnh lại. Tìm một điện thoại công cộng gọi lại là phòng vật tư của công an huyện gọi tới hỏi xem tình hình nhận xe cảnh sát như thế nào. Cả Đông lấy bình tĩnh đổi trả lời đối phương, sau đó tìm một vài nước lạnh đưa mặt để tỉnh táo lại. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Đường Cần đã ăn sâu vào ký ức của mình, đó là chuyện không thể nào xóa được. Cả Đông theo bản năng không nói cho nàng biết quan hệ của mình với Phó Cục trưởng Thương trực Cục Công an Thành phố Lưu Triệu Quốc chính là ôm một loại ảo tưởng, hy vọng quan hệ giữa mình với Đường Cần không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng đất đó đang là ý nghĩa của mình đã bị sự thật tàn khốc phá hủy khi trở lại răng miếu thì sắc trời đã tối đen. trong quang các cảnh sát thì vẫn còn ở lại trụ sở vì đều quan tâm đến diện mạo của xe cảnh sát. sau khi thành nhau thử xe một phen, toàn bộ cán bộ cảnh sát đều đã thích thú. chiếc xe cảnh sát này so với xe jeep cổ thì quả thực không thể so sánh nổi. tay lái nhẹ nhàng linh hoạt, chân ga ly hợp thoải mái, tăng tốc nhanh, phanh an chắc khiến cho cả hạ hồng hải và viên chân dũng ham lái đến không buông tay. Không ai chú ý tới một mình Cao Đông đang ngồi trong phòng trực ban hút thuốc, mỗi ngày hắn không hút thuốc lá, mà hôm nay lại lặng lẽ hút một điếu thuốc của Hồ Minh Quý, điều này làm cho đám dự bị lập tức hiểu được Phó Trừng Đồn đang có tâm trạng. "Tiếp Cao, có bài làm có chuyện gì hay không?" Bọn hạ hung ngoại cuối cùng cũng cảm thấy được biểu hiện kỳ quái của lãnh đạo. Trang thiết bị của đồn đã được cải thiện lớn, xe cảnh sát mới cũng đã được mua, tất cả cảnh sát đều được phân phát máy nhắn tin. Mà ngay cả cảnh sát tội vụ và hộ tịch Cũng không bị bỏ sót Điều này làm cho hai người Tiết Bích Cầm và Lâm Tu Chi Đang vui mừng lại thấy khó hiểu Hiện tại tình hình trong đồn đang tốt Mà cảm xúc của lãnh đạo lại không tốt Điều này không thể không làm cho bọn họ cảm thấy khó hiểu Không có chuyện gì Đây chỉ là vấn đề cá nhân Không có quan hệ gì tới đồn cả Cả đồng đất thản nhiên Hiện nay quan hệ của hắn với các nhân viên trong đồn rất hòa hợp Nên không muốn dấu giếm cái gì Cũng không muốn làm cho bọn họ lo lắng Bọn hạ Hồng Hải đều là người từng trải Nên lập tức ý thức được tình thế Thế nhưng chuyện tình cảm thì ngoại trừ đương sự Cũng không ai chăn vào được Thậm chí ngay cả lời lấy an nổi Cũng chỉ khiến người ta cảm thấy dô trá Hôm nay ai trực ban Cả đồng thấy bầu không khí khá xấu hổ Liên trên đề tài Là tôi Là Minh Sơn đáp Hồng Hải Thời gian này các anh cũng cực khổ Muốn về sớm thì về đi lái xe về tiền đường chạy thử xe mới Cao Đông phất phất tay. Hạ Hồng Hải và Viên Chân Dũng cùng với Trần Quốc Cương đều vừa mừng vừa sợ, nhưng Trần Quốc Cương lại lập tức nói: "Sếp Cao, tôi không về, vì có về cũng không có chuyện gì, ngày mai lại lười đi đi về về." "Ừ, cũng được, mấy Hồng Hải và Viên ca đi đi, đi cẩn thận một chút, nhớ là chỉ được đổ xăng A90 thôi." Cao Đông giận dò. "Vâng, sếp Cao." Tôi và Trấn Dũng đi ngay. Hà Hồng Hải và Viên Trấn Dũng cực kỳ hứng thú leo lên xe, vừa nô mái thì liền phóng bút ra ngoài. Cao Đông, đồn chúng ta hiện nay hiện đại quá, trong toàn công an huyện, ngoài đội cảnh sát hình sự thì cũng chỉ có chúng ta, phòng trị an bộ đồn công an nội thành là bu xe cảnh sát mới. Hôm nay tôi lên huyện thì tình cờ gặp lão tế bên Bắc Giàu, tôi có thể cảm nhận được sự hâm mộ trong lời nói của anh ta. Ăn cơm tối xong, Liêu Sưng Thịnh thấy không có chuyện gì, nên tư đồn ngồi một chút, cũng muốn đến xem xe cảnh sát mới. khi nghe nói bọn hại hông hàng đã lái đi, thì cô hơi tiếc nuối trong lòng không đồng ý vì Cao Đông động lượng với đám cảnh sát này, lãnh đạo đội ngũ nên nghiêm khắc một tí mới tốt. Bên Bắc Giao và Tây Ngoại muốn mua xe cảnh sát mới cũng rất dễ dàng, bọn họ cần gì phải hấp mộ chúng ta? Vì lòng không yên nên Cao Đông ngồi trên ghế sao trong phòng trực, đùa nghịch cây bút nguyên châu. Nhưng bọn hắn bị chúng ta đi trước Cậu không biết lao tề vẫn luôn nghĩ đến phòng trị an Nhưng lại bị lao khầu chiếm trước Nên trong lòng vẫn luôn ấm ức Lúc này lại bị cậu mua xe trước ha <cười> ha, Trong lòng không thoải mái ngay Liêu Sương Thịnh ở trong cục Tiền tức khá nhanh nhảy, nhảy Cả đồng cô hơi kỳ quái hỏi Vậy sao anh ta không đi so phía bên đồn công an nội thành Là cứ so đo với bên chúng ta làm cái gì vậy Bên đồn công an đô thành thì sao có thể so được. Đồn công an đô thành và đồn cảnh sát hình sự cùng cảnh sát giao thông gần như là cái nôi của lãnh đạo công an huyện. Nhiều lãnh đạo huyện đều đi ra từ một trong ba đơn vị này. Bên Bắc Dao của hắn tuổi gì mà so đo với người khác chứ. Vừa cầm điều khiển tivi bấm, Liễu Xưng Thịnh vừa khinh thường nói. Sếp Loan, Sếp Chu đều đi lên từ hình sự chứng giám, Sếp Hàn đi lên từ đồn công an đô thành, Bí thư Ngưu thì từ đồn cảnh sát giao thông. Các lãnh đạo huyện trước kia cũng đều như vậy Chỉ cần không phải là từ bên ngoài đều tới thì đều từ ba đơn vị này đi lên Cả đông mỉm cười ha ha Ý của trưởng đồn tệ là bắc giao của bọn họ Và tây ngoại vốn xếp phẳng thứ hai Rằng biểu chúng ta không nên vượt qua bọn họ sao Ừ Mấy phòng trị an Quản lý hộ tịch Đồn công an bắc giao tây ngoại Cứ tự nhiên hình thành lớp thứ hai Giống như rằng biểu chúng ta Thì cũng chỉ có kiểu quan mã cảng Vĩnh Hòa cùng với phòng pháp chế Phòng thẩm tra là xếp hàng thứ ba. Liễu Sương Thịnh nói khá hào hứng Về còn bên văn phòng vật tư công tác chính trị ở đâu Cả đồng thích thú hỏi Nhìn thì như quyền cao chức trọng Nhưng trên thực tế thì cũng không hoàn toàn Được lãnh đạo co trọng Bởi vì đây không phải là nghiệp vụ trực tiếp của công an Mà thích hợp là nơi dưỡng lão Nếu muốn từ những đơn vị này mà đề bạt Thì đúng là mơ tưởng Lãnh đạo cục công an không thể so với những cục khác Người ngoài ngành mà chỉ huy người trong ngành Thì đó là việc lớn Liệu sưng Thịnh truyền đặt kinh nghiệm Khiến cao đồng thầm than An nguy của quốc gia đều nằm toàn bộ Trong hệ thống công an Nếu dùng đội ngũ này tốt Phát huy tác dụng tiên phong mũi nhọn của bọn họ luôn là chủ đề bất biến của chính phủ Hà ha biết từ liệu Xếp nói như vậy thì Những lãnh đạo văn phòng công tác chính trị Nghe thấy không phải là thất vọng lắm sao Cao đồng chiều hừ <cười> Ngay cả điểm này mà tự họ không thấy đó Thì còn làm cái chó gì liêu Sương Thịnh thở dài một hơi Nói đầy cảm xúc Tôi cũng vì trình độ văn hóa thấp một chút Hơn nữa tham gia quân ngũ Với hơi muộn nên lỡ nên mới không muốn xung pha một lần Cao Đông cậu còn trẻ Có năng lực lại mạnh dạn đi đầu Xuất thân lại là chính quỷ tiền đồ động lớn rằng miếu này chỉ có thể là một ván bật cho cậu Cứ làm tốt hai năm Rồi tôi sẽ hết lòng ủng hộ cậu Trang thủ tư đội cảnh sát hình sự Hoặc là đồn công an độ thành sớm một chút Đó mới là chỗ để cậu lên cao Những lời từ đáy lòng của Liêu sưng Thịnh Khiến Cao Đông rất cảm động Chẳng trách xếp hà Khi nói chuyện với mình đều dặn nhất định Phải tôn trọng Liêu sưng Thịnh Nói hắn phúc hậu, kiên định Có thể phối hợp công tác tốt với mình Lời này đúng là không giả Bí thư Liêu Con cả nhà xếp đi lính đã về chưa Cả đồng nhớ màng mán con trai cả của Lưu Hưng Thịnh, sau khi tham gia quân ngũ trở về, thì hình như được phân tới một xí nghiệp của huyện. Chưa được mấy năm thì đơn vị phá sản nên nghỉ việc tự mưu sinh. Đã nhiều năm trôi qua vô ích, hơn ba tuổi đầu mà chưa tìm được một người vợ, nên khiến Lưu Hưng Thịnh cứ bận tâm lo lắng. Ôi, vừa về năm trước, phân đến nhà máy đồ hộp của huyện. Nhà máy hoạt động không hiệu quả nên ngay cả cơm ăn nó cũng không đủ, vẫn phải thường xuyên về nhà lấy tiền. Cứ nói tới con trai mình, Liêu Sung Thịnh lại phiền não không thôi, hắn không có quan hệ gì, có thể phân thứ nhà máy đồ hộp cũng không tồi, nhưng giờ ngay cả tiền lương cũng không phát nổi. Vẫn chưa tìm được đối tượng à? Cả đông trầm ngâm, con trai của lão Liêu là một người thành thật, rất chất phát và ngay thẳng. Tìm đối tượng gì chứ, vừa nghe tới nhà máy đồ hộp, cậu nói con gái nhà người ta liệu có nguyện ý tìm một đối tượng mà ngay cả bát cơm cũng đều phải ăn bữa nay lo bữa mai không? Liêu Xuân Thịnh thở dài một hơi um, Cậu ấy hình như là đảng viên nhỉ Cả đồng thuận miệng hỏi Bảo đảng từ lúc còn trong bộ đội Nhưng giờ đảng viên thì có ích gì Cũng chẳng ai chưa cố cả Liêu Xuân Thịnh đầy bụng bất lực um, Bí thư Liêu xếp cũng không cần phải gấp Con cháu khắc có phúc của con cháu Chắc chắn sẽ có đường có thể đi Cả đồng nghĩ một lát rồi nói Tôi có một người bạn con lẽ có thể giúp đỡ chút Để xem có thể đổ đơn vị cho cậu ấy được hay không Hả Liêu Sương Thịnh cảm thấy máu trong người mình sôi lên Chút bất lực lúc nãy vì cao đông tùy tiện Để bọn Hạ hung Hải lái xe cảnh sát mới đi Đã biến mất trong nháy mắt Con trai cả là gánh năng tư tưởng lớn nhất của Liêu Sương Thịnh Vì thế y cũng hao hết tâm cơ Chuẩn bị mọi thứ Nhưng giờ đơn vị tốt đều có vô số người nhìn vào chăm chăm Hơn nữa việc không chế ngày càng nghiêm ngặt Nếu muốn tiến vào đơn vị mà đảm bảo thu nhập thì đúng là mang đầu heo cũng không tìm thấy cửa miếu để bái. Cao Đông, cái đấng có gạc cáo già này. Mặc dù Cao Đông được đề bạt làm phó trưởng đồn giang miếu thì Lưu Dương Thịnh cũng láng toáng cảm giác được Cao Đông không đơn giản, nhưng năng lực của Cao Đông thì rất xuất chúng, hơn nữa có thể nhanh chóng thích ứng với công tác đồn công an, quan hệ với bên Đảng ủy và chính quyền địa phương cũng không tồi, nên việc đề mặt dù có hơi bất ngờ nhưng cũng là bình thường. Chỉ có điều khiến Lưu Sương Thịnh nghĩ mãi không ra đó là Nếu tên này thực sự có lai lịch Thì đáng lẽ không bị điều từ đội cảnh sát hình sự Tư Giang Miêu mới phải Đây là việc khiến Lưu Sương Thịnh cảm thấy kỳ quái Sao tôi dám thế? Trong qua giờ tôi cũng chỉ dám nói vậy Dù sao loại chuyện điều động công tác này Cũng không phải nói vài câu là được Bí thư liêu cũng đừng bồi Tôi sẽ chú ý việc này Cao Đông mỉm cười Đúng vậy đúng vậy Loại chuyện này có gấp cũng không được Liêu Sương Thịnh đã tiếp xúc lâu với Cao Đông, cũng biết người này tuy trẻ tuổi nhưng tính tình trầm ổn, muốn không nói bừa. Một khi đã nói lời thì nhất định sẽ làm được. Tự như việc mua xe cảnh sát mới như vậy, lúc đầu mới nhậm chức, Cao Đông thương lượng với mình thì mình còn không tin, hơn sáu ngàn cũng không vài chỉ dựa vào lời nói mà kiếm ra được. Hơn nữa chính cục cũng chưa chắc đã phê chuẩn. Không ngờ Cao Đông chỉ cần một tháng là đã giải quyết xong chuyện này, điều này khiến cho lòng tin của hắn và Cao Đông lại tăng cao thêm một phần. Miệng thì nói có gấp cũng không được Nhưng Cao Đông lại chưa lộ ra điểm gì Nên Liêu Sương Thịnh còn chưa an tâm Đây là chuyện quan hệ đến con trai của mình Thậm chí là đại sự của nhà mình a Tiểu Đông Người bạn mà cậu nói làm gì thế Bí thư Liêu Sếp cũng đừng hỏi nhiều như vậy Có khả năng giúp đỡ Thì sếp cần quản hắn làm gì Nếu không thể giúp thì dù Bí thư Thị ủy cũng chịu Cao Đông thật không ngờ Liêu Sương Thịnh lại nóng lòng như vậy xin ấm một chút thì hiểu ngay hạnh phúc cả nhà người ta thì sao lại không quan tâm cứ chứ hà hà tiểu đông cậu cũng đừng trách tôi nóng bội cứ nhìn thằng con tôi về nhà uể oải là cả nhà lại khó chịu hai năm hai tuổi đầu mà còn chưa tìm được đối tượng cũng khó trách tâm trạng nó bị đè nén liêu dương thịnh cười tự giễu đây cũng là do tôi không làm tròn phận sự của một người bố nếu đổi là người khác có khi đã sắp xếp xong lâu rồi Sếp yên tâm đi, dù thế nào tôi cũng sẽ làm tốt chuyện này. Cả Đông thở dài trong lòng một hơi, mình cũng bởi vì vấn đề công tác mà mới bị bạn gái bỏ rơi, lúc này lại khoe khoang bàn sự trước mặt người khác, đây là chuyện gì vậy? Cả Đông dừng xe lại trong sân trụ sở công an huyện, hắn có thể cảm nhận được khi mình lái xe tiến vào đây thì đã thu hút được vô số ánh mắt toàn bộ trụ sở ngoại trừ trường phòng loan chính viễn có riêng một chiếc xe Santana thì những lãnh đạo khác cũng chỉ dùng chung với một vài phòng ban có một chiếc xe Jeep Cherokee một chiếc đa hsu cùng với một chiếc xe Jeep cũ kỹ chỉ có chiếc xe Jeep Cherokee thì do bí thư đảng ủy dùng tương đối nhiều dần ra trở thành xe riêng doán điều khiển mà những lãnh đạo khác cũng bị muốn thuận tiện nên phần lớn đã chiếm dùng xe được phân cho đơn vị Bình thường thì Siêu Chu đều dùng một chiếc xe cảnh sát hiệu Tân Trường An, mà chiếc xe cảnh sát mà phòng trị an mới mua, tự nhiên biến thành xe riêng của xếp hạ. Còn vị trí của xếp đậu được phân công quản lý đội cảnh sát giao thông, chính trị, văn thư và phòng cháy chữa cháy thì có chút kém. Bên chính trị và văn thư đều là những đơn vị không có béo bở gì, bản thân không có xe, muốn đi ra ngoài làm việc cũng phải đợi thống nhất điều phối bên văn phòng. Phòng cháy chữa cháy thì lại thuộc loại hai tầng lãnh đạo, huyện cũng không có quyền chỉ huy quan lớn mà chỉ có quản lý nghiệp vụ. Đội cảnh sát giao thông mặc dù có bán chiếc xe nhưng ngoại trừ một chiếc đá xu do đội trưởng chuyên lái thì hai chiếc còn lại đều tới hiện trường và dùng để thiết lập các trạm kiểm soát. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông từ trước đến nay đều là ủy viên đảng ủy, nếu nói chức vụ trong đảng thì tương đương phó trưởng phòng, nếu muốn chiếm một chiếc xe trong đội cảnh sát giao thông cũng rất khó khăn. Máo bằng được phân công quản lý hành trang, tài vụ và kiểm tra kỷ luật Hai người cũng chỉ có chia nhau dùng chiếc đà cũng đã cũ, nếu không thì cũng chỉ có con xe jeep cũ nát. Điều này khiến cho Đậu Trung Hải và Mã Bằng đều không tự do tự tại, nhưng điều kiện chỉ có như thế, không ai có thể trách được. Hừ, lão Mã xem ra quyết định quả đàng quý rất chuẩn, cả đông vừa nhắm chức được một tháng mà có thể mua được một chiếc xe mới không đơn giản. Đậu Trung Hải đứng trên hành lang tầng ba nhìn chăm chăm xuống bên dưới, tiện tay ném cho Mã Bằng một điếu thuốc. Trên này cũng có chút tài năng, nghe nói đã phá được vụ án cưỡng gian khiến nhà máy diệt hân hoan, nhà máy diệt liền ủng hộ hắn 3 vạn đồng, hơn nữa cộng thêm sự giúp đỡ của các xã, trấn, nên lúc này Giang Miếu đã vượt qua cả bên phòng quản lý hổ tịch, đồn công an bắt giao và tây ngoại rồi. Mà bằng trầm thu hút một hơi, hắn rất có thiện cảm với Cao Đông, chủ yếu là vì năm trước Cao Đông phá được đống vụ án lục hải nên thu nhập của công an huyện tăng lên không ít, tuy nói bên đồn công an đã cầm đi hơn phân nửa, nhưng dù sao vẫn để lại một ít Hơn nữa tiền lấy đi cũng là dùng để kiên thiết lại trụ sở Đây là chuyện tốt hừ Nghe nói hắn còn cấp cho mỗi một cảnh sát một máy nhắn tin Thậm chí ngay cả cảnh sát hộ tịch và đội vụ cũng đều được phát Điều này có phải không bình thường hay không Ông nói nội vụ và hộ tịch cần máy nhắn tin làm gì cơ chứ Là nữ đồng chí lại không đi ra ngoài Điều có phải là một kiểu phúc lợi hay không Đậu Trung Hải lắc đầu mà bằng trầm ngâm không nói gì Y vụ trách bên kỷ luật thanh tra phòng công an huyện Nếu y tỏ thái độ Thì cũng tức là bên thanh tra kỷ luật có thái độ Lão đậu Nếu lão cảm thấy không ổn Thì có thể nêu ý kiến trên hội nghị đảng ủy Một lúc lâu sau Mã bằng mới nói Bỏ đi tôi có phải được phân công Quản lý đồn công an đâu Tôi đâu phải người thức sen vào chuyện người khác Trong khi không biết được chân tướng Không giúp được gì có khi lại gây trở ngại thêm Đầu trung hải bĩu môi Quan hệ dự hàn bên mã bằng không thể Cho nên mới dám nói như vậy, hắn cũng biết đối phương không phải loại người không biết giữ mồm giữ miệng. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.